Đức phật dạy pháp mà ta hiểu hết sức sâu xa sáng tỏ nếu có hiền giả đệ tử nghe được pháp đó liền tán thán phật có ngoại đạo trong kiếp quá khứ thấy việc quá khứ nhớ việc quá khứ với vô số đạo khác nhau mà mỗi mỗi đều thích nói biết những việc trong đó đều ở trong mười tám kiến giải ngoại đạo này Sao gọi là ở trong kiếp quá khứ Nhớ việc quá khứ Đối với vô số đạo Đều thích nói biết việc trong đó Ở đây Có ngoại đạo nói thường Thấy thường Họ đều vì người thế gian Thuyết hữu thường Thấy đều ở trong bốn kiến giải Vì ngoại đạo ấy Sao gọi là thuyết thường Thấy thường Vì người thế gian nói thường Khi kiếp hoại Chúng sanh nơi hạ giới Được sanh lên trời A Vệ Hóa La thứ 12 Lúc kiếp hoại Thì phước đức của vị trời đó cạn mỏng Mạng chung liền sanh xuống hạ giới Có vị Phạm Thiên sanh trong cõi hư không ở phía trên Bèn ở đó cho là Đại Tôn Phạm Tự cho ta làm ra tất cả mọi sự Được tôn sùng hơn hết cả Là cha của tất cả giải nghĩa ở trên một ngàn người. vị phạm thiên ấy tự nghĩ làm thế nào để có được người sanh ở đây. vị ấy vừa nghĩ như vậy những người ở hạ giới khác liền được sanh lên trên trời. bây giờ vị phạm thiên kia dân điều mới thấy đó nên nói ta hóa sanh ra các người này. Các người đó cũng tự sanh kiến giải cho rằng Vị Phạm Thiên đã hóa sanh ra chúng ta Vì sao vậy? vì Phạm Thiên sanh ra trước Chúng ta sanh ra sau Cho nên hóa sanh ra chúng ta là vị Phạm Thiên sanh trước Ngài hết sức đoan chánh sáng đẹp Oai thần dời dợi Còn chư thiên khác thì phước đức ít Mà mạng hết dần dần sanh xuống nhân gian tu hành tinh tấn xa lìa ái dục hành thiền liền được định ý tam muội nhớ lại chỗ sanh khi xưa người đó nói vị phạm thiên sanh ra ở trên trời trước tiên đó thì được thường tại trọn không dời chuyển cũng không chết vị phạm thiên trên trời luôn tồn tại tôn quý hóa sanh ra chúng ta là vô thường bị di chuyển và chết. Đó là thuyết thường và vô thường, gọi là kiến chấp thứ nhất. Hai là, ở đây có ngoại đạo, có vị phạm thiên kia, nêu bày kiến giải như thế này. Những gì là pháp sắc, thọ, tưởng, hành, thức, pháp ấy là thường, cũng không di chuyển, không chết. Còn các đại địa, thủy, hỏa phong và không những thứ này là vô thường không bền chắc vị phạm thiên ấy tướng lành phước đức ít mạng chung lại sanh xuống nhân gian vị đó tinh tấn xa lìa ái dục nhất tâm liền được định ý tam muội nhớ lại phạm thiên lúc trước vị ấy nói các pháp sắc thọ tưởng hành thức kia là Pháp thường còn bền chắc. Còn các đại địa, thủy, hỏa, phong và không ở nhân gian này là Pháp vô thường, không bền chắc, có diệt dông. Đó là kiến giải thứ hai. Thứ ba, ở đây có ngoại đạo chủ trương, có vị trời tên là Kỷ Đà Ba Đồ, ở trên cõi trời cùng nhau vui chơi. Sau khi vui sướng, thường không nhớ lại thân thể bị bệnh nằm liệt giường vị đó tướng lành phước đức ít mạng chung sanh xuống nhân gian vị đó thực hành hạnh tinh tấn xa lìa ái dục nhất tâm nên được định ý tam muội nhớ lại chỗ sanh đời trước vị ấy liền nói sự vui chơi sung sướng của vị trời kia luôn tồn tại chẳng dời đổi chẳng diệt vong Dị trời kia là hữu thường Nhân gian này là vô thường Đó là kiến giải thứ ba Thứ tư Ở đây có ngoại đạo nói Có dị trời tên là Tán Đề Dị đó ở trên trời Cùng với dị trời tên là Đốn Bình Hai bên nhìn nhau sanh ra sân hận Nên phải xa lìa tòa ngồi của mình Dị thiên nhân ấy tướng lành Phước đức ích mạng chung sanh xuống nhân gian vị ấy tu hành tinh tấn xa lìa ái dục nhất tâm liền được định ý tam muội nhớ lại thuở xưa đã sanh ở trên trời vị đó nói chư thiên kia cùng nhau vui chơi là thường còn bền chắc không có tử vong còn ta ở nhân gian thì chẳng thường không bền chắc bị tử vong Vị chư thiên kia là thường còn Ta ở nhân gian là vô thường Đó là kiến giải thứ tư Đức Phật dạy Các ngoại đạo Mỗi mỗi đều nói hữu thường Mỗi mỗi đều vì người thế gian Nói hữu thường thảy đều ở trong bốn kiến giải này Không thể vượt qua bốn kiến giải ấy Đức Phật đều biết vậy Còn hơn thế nữa bằng sự hiểu biết tuyệt diệu, Do đó, Ngài không chấp trước, cũng không hủy bán, nên được vô vi, niết bàn. Ngài biết sự thọ, do xúc sanh ra, biết phương tiện từ đâu mà thọ khởi, và cũng thấy sự khởi ấy. Phật do không chấp thủ, nên tâm giải thoát. Pháp mà Đức Phật biết, thì sâu xa, sáng tỏ. Ngài đều biết rõ tất cả Nếu có hiền giả đệ tử nghe biết Pháp ấy Liền tán thán như lai Ở đây có ngoại đạo Ở trong kiếp quá khứ Thấy việc quá khứ Nhớ lại việc làm trong thời quá khứ Đối với vô số đạo Mỗi mỗi đều thích nói Hiểu rõ việc đó Đều ở trong 18 kiến giải Là chỗ biết của đạo nhân Sao gọi là ngoại đạo nói, ta ở đây do tự nhiên sanh, không phải từ nơi khác sanh đến. Vị ấy nhớ rằng, sanh không từ đâu đến, thấy rằng trước kia không có thế gian, này có thế gian, đều ở trong hai kiến chấp ấy. Sao gọi là những điều ngoại đạo biết, nói rằng, ta ở đây do tự nhiên sanh, không phải từ nơi khác sanh đến. vị ấy nhớ rằng, trước không có thế gian, nay lại có thế gian. Đó là có một trời tên là Vô Tưởng, giàu Vô Tưởng, không có cảm thọ. vị thiên nhân ấy nếu nghĩ đến tưởng, tướng lành, phước đức liền ích, mạng chung sanh xuống nhân gian. Người đó tu hành tinh tấn, xa lìa ái dục, nhất tâm định ý, liền được tam muội, không thể nhớ lại thủa xưa từ đâu sanh đến, người đó liền nói: Trước kia không có thế gian, nay mới có thế gian. Thủa xưa ta không có, nay tự nhiên sanh. Đó là kiến chấp thứ nhất. Thứ hai, ở đây có ngoại đạo ý niệm si mê. Người si mê ấy nghĩ rằng Trước kia không có thế gian, nay mới có thế gian. Thuở xưa ta không có, nay tự nhiên sanh. Vì sao vậy? Ta vốn không có, nay tự nhiên sanh ra. Đó gọi là trước kia không có thế gian. Đó là kiến chấp thứ hai. Người ngoại đạo kia cho rằng Ta vốn không từ đâu sanh. Nhớ là không từ đâu sanh Thấy rằng Trước không có thế gian Nay bỗng có thế gian Đều ở trong hai kiến chấp này Chỉ hai kiến chấp ấy Không thể vượt quá Đức Phật biết điều đó Và còn biết điều tuyệt diệu hơn thế nữa Do đó Ngài không chê bai Cũng không hủy bán Nên được vô vi Đức Phật biết sự thọ Do xúc sanh ra ngài còn biết phương tiện từ đâu thọ sanh khởi do thấy vậy phật được tâm giải thoát đức phật dạy pháp mà ta biết thì hết sức sâu xa sáng tỏ ta đều biết rõ nếu có hiền giả đệ tử nghe biết như vậy liền tán thán phật ở đây có ngoại đạo ở trong kiếp quá khứ thấy việc quá khứ Nhớ nghĩ hành động lúc quá khứ, với vô số đạo khác nhau, mà mỗi mỗi đều thích giải thuyết, biết việc quá khứ, đều ở trong 18 kiến giải này. Có ngoại đạo, một người nói, Cái tôi thấy là có đáy vực. Một người khác nói, Cái tôi thấy là không có đáy vực. Một, một người khác nói, Cái tôi thấy vừa có đáy vừa không có đáy. Một người khác nữa nói, Cái tôi thấy là không phải có đấy cũng không phải không có đấy. Tất cả đều ở trong bốn kiến chấp này. Sở tri của các ngoại đạo đó là thế nào? Ở đây, có ngoại đạo hành như vậy, tự mình vì người thế gian giảng nói về hữu hạn. Chỉ điều tôi nói là chân thật, ngoài ra đều là lời hư dối si mê ai tự mình vì người thế gian giảng nói về vô hạn nói rằng ngã và thế gian vừa hạn vừa vô hạn hay ngã và thế gian cũng không hữu hạn cũng không vô hạn những điều nói sau đó cũng là lời nói hư vọng ai nói như vậy là lời nói dối gạt Vì sao? Vì ta thấy thế gian là hữu hạn. Đó là kiến giải thứ nhất. Thứ hai, ở đây sở tri của các ngoại đạo này là thế nào? Nói rằng, điều tôi làm và thấy là vô hạn. Nghĩa là tôi biết ngã và thế gian là vô hạn. Ngoại đạo ấy thấy như vậy, hành như vậy, nói rằng, Ngã và thế gian vô hạn Người ấy nói rằng Ngã và thế gian là vô hạn Điều tôi nói là chân thật Ngoài ra là si mê Ai nói trái lại Rằng ngã và thế gian Vừa hữu hạn vừa vô hạn Ngã và thế gian Cũng không hữu hạn Cũng không vô hạn Ai nói lời đó là dối gạt Vì sao vậy? Vì ngã và thế gian là vô hạn. Đó là kiến giải thứ hai. Thứ ba, ở đây sở tri của các ngoại đạo này là thế nào? Ngoại đạo ấy thấy như vậy, hành như vậy, nói rằng Ngã và thế gian vừa hữu hạn vừa vô hạn. Lời nói của tôi là chân thật. Ngoài ra đều là lời hư dối, si mê Ai nói ngược lại Rằng ngã và thế gian Vừa hữu hạn vừa vô hạn Ngã và thế gian Cũng không hữu hạn Cũng không vô hạn Ai nói như vậy là lời dối gạt Vì sao vậy? Vì ngã và thế gian Vừa hữu hạn vừa vô hạn Đó là kiến giải thứ ba Thứ tư, ở đây sở tri của các ngoại đạo này là thế nào? Người ấy nói, tôi nhớ đã hành như vậy, thấy như vậy. Nghĩa là ngã và thế gian cũng không hữu hạn, cũng không vô hạn. Lời nói của ta là chân thật, ngoài ra đều là lời hư dối si mê. Ai nói trái lại rằng ngã và thế gian là hữu hạn? Ngã và thế gian là vô hạn. Ngã và thế gian vừa hữu hạn vừa vô hạn. Ai nói như vậy là nói lời dối gạt. Vì sao? Vì ngã và thế gian cũng không hữu hạn, cũng không vô hạn. Đó là kiến giải thứ tư. Đức Phật dạy Các ngoại đạo có người nói hữu hạn, có người bảo vô hạn. Có người nói, vừa hữu hạn, vừa vô hạn. Có người nói, cũng không hữu hạn, cũng không vô hạn. Thấy đều ở trong bốn kiến chấp này, không thể vượt qua bốn kiến chấp ấy. Đức Phật biết điều đó, lại còn biết điều tuyệt diệu hơn thế nữa. Cho nên Ngài không chê bai, không hủy bán, mà được vô vi. Ngài biết thọ do xúc sanh. Biết phương tiện mà từ đó thọ khởi Do không chấp thủ nên Ngài được hoàn toàn giải thoát Đức Phật dạy Pháp mà ta biết thì hết sức sâu xa, sáng tỏ Nếu có hiền giả đệ tử nghe biết Pháp ấy Liền tán thán Đức Phật Ở đây có ngoại đạo đối với kiếp quá khứ Thấy việc quá khứ nhớ đến chỗ đã sanh thọ trước. Với vô số học thuyết mà đều ưa thích thuyết giải việc ấy, đều ở trong 18 kiến chấp. Các ngoại đạo ấy cùng nhau tranh luận, chủ trương mỗi khác. Nếu có người hỏi sự việc, liền cùng nhau tranh cãi ngôn thuyết, ngôn giáo mỗi khác. Nói rằng, tôi sẽ dạy như vậy, người kia sẽ dạy như vậy, những người khác sẽ dạy như vậy. Người nên như vậy, không nên như vậy thảy đều ở trong bốn kiến chấp ấy Các ngoại đạo ấy cùng nhau tranh luận Chủ trương mỗi khác là thế nào? Có các ngoại đạo thấy như vậy, hành như vậy Nói rằng Tôi không biết, cũng không thấy Là có đời sau hay không có đời sau Tôi không thấy, không biết Rằng nhất thiết không có đời sau Tôi cũng không thấy điều tôi không thể thấy, không biết, không nhớ việc này, như điều tôi đã nói, không phải như người khác nói. Người ấy tự dùng lời nói riêng của mình. Điều tôi thấy là chân thật, ngoài ra đều si mê. Đức Phật dạy, Người chấp thủ tà kiến si mê ấy, khi thân chết đọa ác đạo, nê lê. Ở đây, Có sa môn, bà la môn, biết được nhiều sở hành, trí tuệ thông tỏ, giải thuyết, quan sát ý nghĩa chân thật, lời nói không khác, danh tiếng đồn xa. Trừ bỏ tà kiến chấp khác, đến chỗ người ấy chân thật mà hỏi. Nhưng người ấy chẳng trả lời. Ngoại đạo ấy chết, bị đọa vào nẻo ác. Đó là kiến giải thứ nhất. Thứ hai. Sở tri của ngoại đạo này là thế nào? Ngoại đạo ấy thấy như vậy, nói như vậy. Tôi không biết có họa hay phước của thiện ác hay không. Cũng không biết là không có họa phước của thiện ác. Tôi cũng không biết, cũng không thấy. Nếu nói như thế này, rằng có họa hay phước của thiện ác, thì tôi không có biết hoặc không có họa phước của thiện ác thì tôi không có trả lời. Nếu tôi không có trả lời, tôi sẽ bị hỏi ngược trở lại. Ở đây, hoặc có Sa môn, Bà la môn biết nhiều sở hành, hiệt huệ, giải thuyết, quán sát nghĩa lý chắc thật, lời lẽ không thay đổi, tiếng tâm xa, hủy bỏ kiến chấp của kẻ khác, đi đến chỗ nào nếu có ai hỏi thì không thể diễn đạt thiếu sót. Tôi sợ người ấy đến đây, hỏi chỗ chắc thật mà tôi không thể giải đáp. Ngoại đạo này lo sợ có người đến hỏi. Nếu có ai đến hỏi, cùng tranh luận, bèn dạy người kia nên như vậy, người nọ nên như vậy, không nên như vậy, cũng nên như vậy, không nên như vậy. Đó là kiến giải thứ hai. Thứ ba, sở tri của ngoại đạo này là thế nào? Ngoại đạo ấy thấy như vậy, nói như vậy. Tôi không biết thế nào là thiện, thế nào là ác. Nên làm gì, không nên làm gì. Đâu là ác đạo, đâu là thiện đạo. Cái gì trong đời này là quý báo? Cái gì trong đời sau là quý báo? Thường làm những gì thì bị khổ. Thường nên làm những gì thì được lạc. Ở đây hoặc có sa môn, bà la môn biết nhiều sở hành, hiệt huệ, giải thuyết, quan sát nghĩa lý chắc thật, lời lẽ không thay đổi, tiếng tâm đồn xa, hủy bỏ kiến chấp của kẻ khác. Đi đến chỗ nào, nếu có ai hỏi thì không thể diễn đạt thiếu sót. Tôi sợ người ấy đến đây, đặt vấn đề, hỏi Thế nào là thiện, những gì nên làm? Và những gì không nên làm Đâu là con đường của thiện ác Cái gì trong đời này là quý báo Cái gì trong đời sau là quý báo Thường làm những gì thì bị khổ Thường nên làm những gì thì được lạc Họ đến hỏi như vậy Mà tôi không thể giải quyết được Sợ rơi vào nẻo ác Nếu có người đến hỏi việc như vậy Cùng tranh cãi Lời mỗi bên mỗi khác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 thảy đều ở trong bốn kiến chấp Không thể vượt lên trên bốn kiến chấp ấy Phật đều biết rõ Ngài còn biết những điều tuyệt hơn thế nữa Do đó Ngài không chê Cũng không hủy bán Nên được vô vi Ngài biết sự thọ do xúc sanh Biết phương tiện mà từ đó thọ khởi Do không chấp thủ Nên Ngài được hoàn toàn giải thoát Đức Phật dạy, Pháp mà ta biết vô cùng sâu xa, chói sáng. Ta biết rõ hết, nếu có hiền giả đệ tử nghe biết Pháp ấy, liền tán thán Phật. Ở đây có ngoại đạo, đối với kiếp quá khứ, biết việc quá khứ, nhớ việc làm lúc quá khứ. với vô số học thuyết, ưa giải thích những việc ấy, đều ở trong 18 kiến chấp này. Đó là 18 kiến giải không thể vượt lên trên được. Đức Phật đã biết như vậy, còn vượt lên trên bằng sự hiểu biết tuyệt diệu. Do đó, Ngài không khen cũng không hủy bán, hiện tại không còn chấp thủ, nên Ngài được hoàn toàn giải thoát. Đức Phật dạy, Pháp mà ta biết được rất sâu xa, sáng tỏ, ta biết rõ tất cả. Nếu có hiền giả đệ tử nghe biết Pháp ấy, liền tán thán Phật. Ở đây có ngoại đạo, đối với kiếp tương lai, thấy việc tương lai, nhớ nghĩ việc tương lai, hành theo vô số học thuyết, ưa thích giảng nói những việc ấy, đều ở trong 44 kiến chấp. Các ngoại đạo ấy đã biết những gì mà đối với kiếp đương lai, biết việc đương lai, hành theo vô số học thuyết mà mỗi thuyết đều ưa giải thích những việc ấy. Nếu có ngoại đạo hành tưởng, thấy tưởng, tự vì người thế gian mà thuyết tưởng, ở trong 16 kiến giải, ngoại đạo ấy đã biết những gì mà hành tưởng, thấy tưởng, tự vì người thế gian mà thuyết tưởng, ở trong 16 kiến giải này. Ngoại đạo ấy đã thấy như vầy, hành như vầy, Ta có sắc là có tưởng thuộc đời sao Chỉ lời của tôi là chân thật Ngoài ra là si mê Đó là kiến giải thứ nhất Ở đây có ngoại đạo nói rằng Vô sắc là có ngã Không có đời sao Chỉ lời của tôi là chân thật Ngoài ra là si mê Đó là kiến giải thứ hai Ở đây có ngoại đạo Hành theo tưởng Thấy tưởng, tự vì người thế gian nói về tưởng rằng Có sắc, không sắc, đều có ngã Chỉ lời của tôi là chân thật, ngoài ra là si mê Đó là kiến giải thứ ba Ở đây có ngoại đạo nói Cũng không có sắc, cũng không vô sắc là có ngã Chỉ lời của tôi là chân thật, ngoài ra là si mê Đó là kiến giải thứ tư Thứ năm Nếu có ngoại đạo nói Ngã là hữu hạn Chỉ lời của tôi là chân thật Ngoài ra là si mê Đó là kiến giải thứ năm Thứ sáu Ở đây có ngoại đạo nói Hữu ngã là vô hạn Chỉ lời của tôi là chân thật Ngoài ra là si mê Đó là kiến giải thứ sáu. Thứ bảy, nếu có ngoại đạo nói, Hữu ngã là hữu hạn, vô hạn, Chỉ lời của tôi là chân thật, Ngoài ra là si mê. Đó là kiến giải thứ bảy. Thứ tám, nếu có ngoại đạo nói, Hữu ngã cũng không hữu hạn, Cũng không vô hạn, Chỉ lời của tôi là chân thật, Ngoài ra là si mê. Đó là kiến giải thứ tám. Thứ chín, nếu có ngoại đạo nói, Hữu ngã là một tưởng, Chỉ lời của tôi là chân thật, Ngoài ra là si mê. Đó là kiến giải thứ chín. Thứ mười, nếu có ngoại đạo nói, Hữu ngã là ít tưởng, Chỉ lời của tôi là chân thật, Ngoài ra là si mê. Đó là kiến giải thứ mười. Thứ mười một. Nếu có ngoại đạo nói, Hữu ngã là nhiều tưởng. Chỉ lời của tôi là chân thật. Ngoài ra là si mê. Đó là kiến giải thứ mười một. Thứ mười hai. Nếu có ngoại đạo nói, Hữu ngã là vô số tưởng. Chỉ lời của tôi là chân thật Ngoài ra là si mê Đó là kiến giải thứ mười hai Thứ mười ba Nếu có ngoại đạo nói Hữu ngã độc nhất lạc, Chỉ lời của tôi là chân thật Ngoài ra là si mê Đó là kiến giải thứ mười ba Thứ mười bốn Nếu có ngoại đạo nói Hữu ngã là khổ Chỉ lời của tôi là chân thật, ngoài ra là si mê. Đó là kiến giải thứ mười bốn. Thứ mười lăm Nếu có ngoại đạo nói, Hữu ngã vừa khổ vừa lạc. Chỉ lời của tôi là chân thật, ngoài ra là si mê. Đó là kiến giải thứ mười lăm. Thứ mười sáu Nếu có ngoại đạo nói, Hữu ngã cũng không khổ, không lạc. Chỉ lời của tôi là chân thật, ngoài ra là si mê. Đó là kiến giải thứ 16. Đức Phật dạy, Các ngoại đạo ấy hành tưởng, thấy tưởng, tự gì thế gian nói tưởng, đều ở trong 16 kiến giải này, không thể vượt lên trên được. Đức Phật đều biết như vậy, Ngài còn biết điều tuyệt diệu hơn thế nữa Cho nên Ngài không chê, cũng không hủy bán mà được vô vi Ngài biết sự thọ do xúc sanh, biết phương tiện mà từ đó thọ khởi Ngài hiện tại không chấp thủ nên ý được giải thoát hoàn toàn